Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thế nhưng, lời nói ra lại sắc nhọn cay nghiệt đến thế Mèo mèo, em như vậy sẽ gây rắc rối cho anh Anh hứa nói như vậy nhưng lãn thân mạn lại nghe hiểu tất cả Dù nói thế nào, trước bình quân cũng là cấp dưới của anh trai cô, dường theo tính tình của lãn nhỏ hạo Nếu biết chuyện này ngày có trước bình quân sẽ rất khó qua Thậm chí, ngay cả công việc cũng có khả năng không giữ được Em sẽ nói với anh hai em là em theo đuổi anh không liên quan đến anh Cô bảo công muốn chén ăn anh Anh hai em sẽ không trách anh Bởi vì không phải anh chủ động Thật sự không phải Trước bình quân cười khổ Cô thật sự quá non nớt, quá đơn thuần Số lần anh bị theo đuổi nhiều không đếm xuể Nếu không phải anh tự nguyện Thì làm sao cô có thể cùng anh đi đến bước này Vốn chi Còn rất nhiều việc cô không biết Trước bình quân cũng không muốn nhiều lời Cứ xa nhau như vậy Đối với cả hai điều tốt Đúng vậy Cho dù là ai chủ động Chúng ta vẫn là không nên tiếp tục nữa Anh lại quay mặt sang chỗ khác lần nữa Làng tránh hai trái mắt trong trèo của cô Cũng lại cầm điện thoại lên lần nữa Chuẩn bị kêu taxi Cho nên anh chưa từng thân lòng phải không Anh chưa từng thích em phải không Đến nước này Nước mắt của cô thế mà lại không thấy giòn nào Anh không trả lời Thì ra vào lúc lòng rất đau rất đau Cả người sẽ chết lặng Em bị đưa ra nước ngoài du học Như vậy cũng được sao Cô nghe thấy tiếng nói chính mình mờ mịt Lúc có lúc không Giống như từ một nơi rất xa chuyển đến Em sẽ không đến tìm anh nữa Sẽ không gọi điện thoại nữa Cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt của anh nữa Như vậy cũng không có gì sao Vẫn không trả lời Lời của cô như là khó nhẹ Thôi qua liền bay đi mất rồi Cô không còn hơi sức mở miệng Muốn dịu dàng xác nhận tình cảm Nhưng lại vì sự chầm mặt của hai người Mà chậm rãi bốc hơi lên rồi tan biến Có lẽ chưa từng tồn tại Cô như là bắt được một khúc cây Đem một chút ngòn ngào dư lấy thật chặt Cho rằng nó có thể cứu vớt chính mình Đôi mắt trồng suốt Lặng lặng nhìn anh Thần lâu thần lâu sau Lửa thiêu đốt trong mắt giống như bị dập tắt. Sau khi trước bình quân nhắn lại một tiếng xong Liên tiếng cô xuống lầu Cô thực nhu thuận Trầm tính đứng ở bên cạnh anh Im lặng như không tồn tại Khi hai người đứng bên cửa hông chờ thất gì đến Hoàn toàn không có nói chuyện với nhau Xe đến anh giúp cô mở cửa Nhìn thân hình mảnh khảnh của cô Yên lặng ngồi vào trong xe Tài trước Bình Quân vẫn nắm chặt khung cửa Không thì cử động tiến sinh Tài xe có chút hoang mang quay đầu lại Anh muốn lên xe không Anh lại do dừa vài giây Từ sau khi xuống lầu lá thân mạn cũng không nhìn lại anh lần nào Hiện tại cũng vậy im lặng ngồi ngay ngắn Sơn mặt tươi đẹp có chút mở mịt Lại thẳng tắp nhìn về phía trước Coi như một lần cuối cùng đi Đưa cô trở về bình an Trước Bình Quân cũng ngồi vào trong xe Ngoại trừ nói địa chỉ ra Rước dọc đường đi Lã tân mạn cũng không mở miệng Im lặng tựa như một pho tượng búp bê Khiến người ta căn bản quên Là cô còn có thể hít thở Sẽ cử động, sẽ cười Cũng sẽ thăn nát cõi lòng Cô từ nhỏ chính là như vậy Giống mình trong ngày vật Im lặng lớn lên Về sau, em sẽ cảm ơn anh Trong taxi, Trước mình Quân hít nhẹ thay cô một cái Thực dịu dàng nói như vậy Lã tân mạn hoàn toàn không có phản ứng Đưa cô về đến nhà Trước mình Quân muốn ngồi luôn xe về bệnh viện Cô yên lặng xuống xe, chưa bị rời đi. Mèo mèo. Ngay lúc cửa xe nóng lại, trước bình quân vẫn là không nhịn được gọi cô. Mà cô cũng quay đầu lại, ánh mắt lại như là xuyên qua anh, giống như dừng ở phía xa xa phía sau anh. Cô thật sự rất đẹp, lại đẹp đến rất thuần khiết, rất non nớt, cũng rất mờ mịt. Tạm biệt. Cô nói ngắn gọn. Nói xong, tác xe chuyển động, cô xe ngồi lại định đi, lại thiếu chút nữa đụng phải một thân hình cao lớn. Giới tiếp theo là tần mặt bị nắm lấy thật mạnh Cánh tay của cô bị nắm đến rất đau Cô còn có thể khéo như vậy Vừa khéo bị bắt gặp Em vì sao lại ở đây Tiếng nói chân vấn rất lạnh như băng ngẩng đầu ánh mắt lãn nhau hào sắc bén như sao Thằng tắp bắn về phía ghế sau của chiếc taxi Đang từ từ đi xa Trừ tiếc chống lại gặp mắt vượng hoa đào cực kỳ dài nhỏ kia Sáng sớm hôm sau Vừa kết thúc ca trưởng Chú mình Quân xuất hiện trên hành lang đại soái ca mang theo mệt mỏi nhưng vẻ mặt vẫn có thể thay cơm như trước. chẳng qua hôm nay không ai dám đến gần mắt truyền. ánh mắt giàu lo quan tâm vẫn dõi theo bóng lưng anh. tất cả mọi người đều biết bác sĩ Trúc sắp gặp phiền toái lớn. bởi vì lãnh chủ nhiệm chẳng những sang sớm đã tới mà câu nói đầu tiên khi vừa tới còn là kêu cho mình quân sau khi kết thúc ca trực, lập tức lăn đến văn phòng chủ nhiệm dáng vẻ sắc bén nghiêm túc làm cho tất cả mọi người lâm vào sợ hãi. mà bên trong văn phòng màng dùn đóng cửa nhưng luồng khí vô cùng hắc hát ám vẫn không ngừng phóng đại ra ngoài thật sự rất đáng sợ bác sĩ trúc thầy can đảm giáo mẹ của anh vẫn như mọi ngày khi hoàn thành công việc lặng lặng đi về phía văn phòng chủ nhiệm kỳ thường anh biết gió sẽ đối mặt với... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net